các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Nghề vớt xác trên sông là một nghề không có đơn giản. Kỹ thực thì ở cuộc sống ngoài đời thực đấy, thì nó là một cái nghề không chỉ vất vả về con đường kiếm sống mưu sinh, mà những người làm cái nghề vớt xác đó, họ còn làm bằng cả cái tâm, lẫn kinh nghiệm của bản thân mình. Ngày hôm nay tại kênh truyện Ngọc Lâm, xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Công Hiếu, dị truyện được mang tựa đề chuyện người vất xác. Hy vọng rằng với dị chuyện này, quý anh chị em sẽ đôi phần hiểu thêm được cái vẻ vất xác họ đã phải đối diện với nhiều điều nguy hiểm và vất vả như thế nào. Trị Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Chiếc xe dừng lại ở trước ngôi nhà đã bị khóa kín. Ổ khóa cũng đã han dị theo thời gian, trong căn nhà ưu án như chưa hề có người đập vào bên trong một thời gian khá lâu. Những cái cây xung quanh mọc lên ung um tùm, che khuất đi hết nguyên cả một góc, lá leo rơi xuống chất đầy ở dưới chân chẳng có su dọn. Khoa lúc này cũng cởi bỏ chiếc vũ bảo hiểm xuống dưới xe, rồi nhanh chóng lấy chiếc khóa, rồi mở cửa đi vào bên trong nhà. Sọc vào là nguyên cả một khung cảnh khá là mù mịt, bụi bay tới hít vùng. Mạc niệm dán kín xung quanh kín cả những bức ảnh cũ treo trên hai bức vách đã mốc meo đi. Mấy năm nay cũng chưa có về quê từ sau khi mẹ mất, khoa cũng chẳng có muốn về nhiều nên đã dắt con xe và cuộc bắt đầu cuộc hành trình của mình. Căn nhà này cũng đành bị bỏ trống chẳng ai trông nom. Họ hàng cũng chẳng có ai trong cái làng trại này hết. Anh chàng đưa mắt nhìn xung quanh, xách theo cái ba lô lớn đi vào bên trong đặt gọn vào. Sau đó song suối lại vào bên ban thờ của bố mẹ. Khoa lúc này thắp lên nén nhang trên ban thờ, như mang lại một chút hơi ấm của người ở đây. Để mở tung hết cánh cửa ra, những ánh nắng chiếu vào bên trong làm cho mùi ẩm bốc bốc lên khá lẫn đọng đặc. Ổn định lại, Khoa bắt đầu để dọn dẹp xung quanh, bao nhiêu lâu chưa có dọn, cho nên ngôi nhà như được thay một bộ áo mới hoàn toàn. Những con người đi qua cũng đã ngó nghiêng vào bên trong nhìn mà giật mình. "Ơ, thằng Khoa, mày bị biệt tích bao nhiêu lâu mà sao bây giờ mới vác mặt về vậy? Ai đấy cũng chẳng biết tung tích của mày đang ở đâu. Cứ tưởng là mày làm sao cơ chứ. Cháu cũng đi làm ăn xa cô ạ. Cô ở nhà có khỏe không? Đợt này cháu cũng tính về đây để ở thôi, chứ đi xa nhà cửa lại không có ai trông nom như thế này cũng tội." qua cố gắng che giấu đi cái sự buồn bã trong đôi mắt của người đối diện. Sau khi rời đi, Khoa cùng với người bạn của mình bắt tay vào tập trung làm một quán ăn, doanh thu lúc đầu cũng phải nói là tạm ổn, đủ để cho hai bên nuôi sống bản thân. Thế nhưng càng ngày, các khu thương mại, các khu trung tâm ăn uống lại mọc lên như nấm, kéo theo đó là những khách hàng cũng chẳng thể đến nhiều nữa. Càng ngày càng ít khách, doanh thu cũng không đủ chi trả cho tiền mua đồ chứ không có nói đến phần lương của công nhân. Quá chán nản với cuộc sống hiện tại, nhưng giờ đã làm thì lỡ làm sao. Khoa vẫn cố gắng gượng dậy trong cái khoảng thời gian đó, dù sao thì còn nước còn tát, nhưng ai có ngờ đâu, cuối cùng thì người bạn làm chung suốt bao nhiêu năm nay cũng đã phải ôm tiền mà bỏ chạy trốn, bỏ lại anh chàng này với cả một đống khoản nợ, phải bán hết những gì còn ở trên người. Bay sao? Láz giờ vẫn còn giữ lại được chiếc xe đồng hành bao nhiêu lâu nay để về quê. Quá mệt mỏi và áp lực, kéo theo đó, giờ cũng đã tay trắng nên Khoa đành phải về nhà quê để bắt theo suy nghĩ an phận làm lại từ đầu, sống những tháng ngày bình yên còn lại. Năm nay Khoa cũng đã ngót nghét 30 tuổi, nhưng vì cũng đã mãi làm ăn cho nên cũng chẳng có mối tình nào vắt vàng. Giờ thì lại cộng dồn thêm bao nhiêu thứ phải lo thêm hơn thế nữa, lại còn phải bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới nữa, cho nên cũng không có nghĩ ngợi đến mấy cái chuyện đó mà lúc này đang xem xét phải tìm công việc nào đó để kiếm sống qua ngày như vậy. Mất nguyên cả buổi sáng mới xong được căn nhà nhỏ, cùng với mấy bộ dụng cụ cũng đã được chùi sạch sẽ. Khoa ủy oải nằm trên dài ở trên ghế, nhìn lại những tấm ảnh đã được treo gọn gàng trên bờ tường bốc meo kia một cách uể oải. Sau đó nhắm mắt mà thuyết đi lúc nào không hay. Về với làng trại bình yên này, mang theo biết bao nhiêu kỷ niệm và cũng chính là dòng sông, cũng đã nuôi lớn biết bao nhiêu thế hệ trong đó có cả Khoa và những người trước. Gió thổi hưu hưu vào bên ngôi làng, rội lại vào bên trong căn nhà thoáng mát dễ chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net